Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hùng không biết nên diễn tả những cảm giác mình đã trải qua như thế nào cho dành mạch. Mày đừng suy nghĩ nhiều quá, mắc công tự hù dọa mình thôi. Thần hồn nhát thần tính mà. Giờ mày cứ bình tĩnh, có gì tao với mày sẽ nói chuyện sau. Giờ mình vào phòng hát, chứ bạn bè đang đợi rồi đấy. Sau đó luôn nắm tay kéo Hùng vào trong quán. Có phải người bạn dếp phân rang của Hùng tên là Lãnh không? Nguyễn Đại Lãnh. Dũng hỏi sau khi thấy Luân chợt ngưng hẳn, mắt nghĩ ngợi lơ đãng nhìn đi nơi khác, dòng suy nghĩ trong đầu đang rối bời, câu hỏi của Dũng như kéo hắn về thực tại. Định thần trong giây lát, hắn mới trả lời. Dạ đúng rồi, em có nghe Hùng nhắc tên này vài lần. Em tin câu chuyện Hùng kể đấy chứ? Em không biết, cái hôm nó kể với em thì em không tin cho lắm, nhưng mà cái hôm Hùng chết Thật sự em hoang mang lắm anh à. Giờ em như bị ám ảnh bởi chuyện này. Hôm nghe Hùng gặp tự nạn, em có lên trên nhà. Thật sự là em đã muốn xỉu vì khuôn mặt của nó và cái mùi khó chịu đó. Có lẽ chính là cái mùi mà Hùng đã nhắc trong đường hầm. Thật sự hôm đó em đã ói rất nhiều, một bầu không khí quá khác thường. Thật quái dị. Mặt luôn như tái đi không còn giọt máu, nhìn chằm chằm lấy người đối diện. Trong đầu Dũng lúc này cũng rất hoang mang, hắn như không biết phương hướng nào mà đi đúng được. Hồi giờ hắn chỉ được học tất cả đều phải dựa vào những suy luận khoa học hay những bằng chứng xác đáng và được khoa học xác minh rõ ràng. Hôm nay không thể nào một tên sát nhân hắn tìm kiếm lại là một hồn ma lây lắt nơi nào đó. Chuyện này mà nói ra thì đồng nghiệp sẽ cười vào mặt hắn, làm gì có một chuyện hoang đường như vậy đang trong dòng suy nghĩ thì hắn chợt nghe người đối diện nói: "Hồi trưa cũng có người gặp em để hỏi về Hùng." "Ai vậy em?" "Anh ấy nói là nhà báo, muốn tìm hiểu chuyện của Hùng. Anh ấy nói tên là Bình." Dũng mới hỏi luôn: "Anh ta hỏi em những gì?" "Giống như anh đã hỏi em thôi." Câu chuyện mà Luân kể hắn không biết nên tiếp nhận như thế nào. Rõ ràng cái chết của Lãnh và em trai hắn có liên quan đến nhau kẻ bí danh nhật ký ma mà hồi giờ hắn đưa ra giả thuyết là một kẻ sát nhân, giờ lại trở thành một cuốn sổ nhật ký ma như tên gọi của nó. Và thật nực cười cho một chiến sĩ công an như hắn lại tin rằng cái hồn ẩn nấp trong cuốn nhật ký đó đã giết hại lãnh và em trai hắn. Hắn như bị đảo lộn tất cả suy nghĩ, ai đời người chết lại là hung thủ giết người sống. Câu chuyện đến hắn còn thấy hoang đường. Trư huống hồ hắn là một chiến sĩ công an, những gì hắn được đào tạo là để đối diện với con người thật, chứ không phải với mấy cái hồn ma nhảm nhí kia. Nhưng điều hắn hoang mang là những từ nhật ký ma mà hắn tìm thấy ở nhà lãnh và những điều trước khi em trai hắn chết để lại. Có thật sự là ám chỉ quyền sở nhật ký chúng đã tìm thấy trong căn hầm đường sắt hay đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Hay Trúng cũng chẳng biết ai đã giết mình và vì lý do gì, nhưng bản thân hắn cũng tự thấy mâu thuẫn với chính mình. Đó là hắn lúc nào cũng tin vào khoa học. Vậy tại sao những kết luận về nguyên nhân của cái chết mà đội pháp y đưa ra lại không thỏa mãn được hắn? Nguyên nhân không phải vì linh cảm của một điều tra viên thì chưa thuyết phục lắm, có thể chính hắn cũng ngờ ngỡ thấy một sự kỳ bí trong hai cái chết này chăng? và không biết tay nhà báo kia tìm hiểu về em trai hắn làm gì, chẳng lẽ hắn cũng nhận thấy điều gì bất thường hay sao? Hắn lững thững dắt chiếc xe máy vào trong sân, dòng suy nghĩ vẫn muộn ngang bất định. Trước sân có một chiếc Dream Nhật quen thuộc, nhà có khách Hắn bước vào thì thấy Bình, tay nhà báo và là bạn học cũ thời phổ thông của hắn. Bình đang ngồi nói chuyện với dì hắn. Thấy hắn về thì dì hắn đứng dậy, cáo tử khách rồi đi vào trong phòng mẹ hắn. Người khách cũng chào lại người đàn bà và nhìn hắn. Cậu vẫn khỏe đấy chứ? Theo anh thì tôi khỏe được sao? Xin lỗi, hôm trước tôi có đến dự tăng lễ nhưng mà không chào cậu được. Bình ra vẻ cáo lỗi. Vợ anh có nói lại với tôi rồi, công việc anh đột xuất mà cũng xin cảm ơn anh đã ghé chơi buồn." Ngưng một lát Dũng hỏi, "Hôm nay không biết anh đến." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net